Trường 1041 tranh thủ Thiên hỏa tam huyền biến Nghe thấy lời của tiêu viêm Đường trấn cho đến hồng y Lữ tử bên cạnh đều ngẩn ra có chút nhíu mày lại Thiên hỏa tam huyền biến là một trong những trí bảo phần viêm cốc Tuy nói loại bí pháp này đối với một số người chỉ là bí pháp vế vật Nhưng đối với người có dị hỏa trong người thì lại là một thành lợi khí vô cùng sắc bén Tiên hỏa Tam Nguyên biến có thể lấy một phương thức đặc thù để vận chuyển ngọn lửa che giấu trong cơ thể. Cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn, xuất thực lực rất mạnh. Mỗi một biến có thể phát ra một ngọn lửa, tam biến cùng nhau trọng lực lên thì tăng phúc là vô cùng khủng bố, đương nhiên năng lực mà do ngọn lửa này phát ra là vô cùng cường đại. Nếu như tố chất thần thể không thể chịu nổi sẽ bị năng lực này tác động ngược lại Cho nên đối với thiên họa tam huyền biến này Cho dù là nội bộ phần viêm cốc Cũng sẽ bị quản lý cực kỳ nghiêm khắc Chỉ có những đệ tử trung tâm Mới có thể tu luyện đệ nhất biến Của thiên họa tam huyền biến Còn về phần hai biến còn lại Cũng phải cần xem cống hiến Của người trong môn phái thế nào Cùng tiên phú Thành ra những người có thể tu thành đầy đủ 3 biến Của thiên họa tam huyền biến Trong phần viêm cốc Chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi Nếu như ngay cả đệ tử trong cốc Còn khó có thể tu luyện Cũng có thể thấy phần viêm gốc đối với thiên họa tam huyền biến xem trọng thế nào Ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chú vào đường chấn Nắm tay trong tay chậm sãi nắm chặt Thiên họa tam huyền biến này nhất định phải có được Nếu như đường chấn không đồng ý Chỉ sợ hắn cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận để tìm cách có được Mà những người khác trong đại điện Đối với yêu cầu của tiêu viêm cũng cực kỳ kinh ngạc Bọn họ không hề nghĩ tới người này Trời chiều công phù sư tử ngoạm đến vậy Bí pháp cao cấp thiên họa tam huyền biến Có thể là vật vô dụng với một số người Nhưng với người khác thì lại có lực hấp dẫn vô cùng Cái bí pháp này không biết bao nhiêu người bên ngoài mong muốn có được Từ từ này cũng không khỏi quá tham rồi Đường chấn trầm mặng một hồi Rốt cuộc chậm rãi lắc đầu nhìn Tiêu Viêm nói Thiên hỏa tam huyền biến chính là một trong những vật trí bảo của phần viên ông cốc Dựa theo kỳ củ thì không thể ngoại truyền Cho dù ta là cốc chủ cũng không thể vi phạm Cho nên người có thể lấy thứ khác Nhờ vậy tiêu viêm cũng hơi chậm xuống Xem ra hắn vẫn là xem thường địa vị của thiên hỏa tam huyền biến tại phần viêm cốc rồi Chẳng lẽ buông tha hay sao Thiên hỏa tam huyền biến đối với tiêu viêm mà nói Là một dạng bí pháp dường như chính vì hắn mạc sinh ra Thế nên người hắn mang rất nhiều dị hỏa Nếu như đến tam biến cùng trọng lên thì lực tăng phúc cực kỳ đáng sợ Bởi vậy đối với vật này tiêu viêm nhất định phải có được Đường cốc chủ Thiên hỏa tam huyền biến này đối với ta rất trọng yếu chẳng lẽ không thể ngoại lệ hay sao? Tiêu vẫn chưa hề từ bỏ ý định. Đường Chấn thở dài một hơi, phất phất tay nói, "Nhàm Kiều tiểu hữu, Phấn Viêm Cốc Tà cũng có một số công pháp và đấu ký không phải là bất tâm thương, có lẽ đối với người giúp không nhỏ." Tiêu Diễm nhíu mày một chút, bỗng nhiên nói, "Đường cốc chủ, lần luyện chế đan dược này đối với người có trọng yếu hay không?" Nghe vậy, Đường Chấn hơi chần chừ một chút, nhìn Hồng Y Lữ tử bên cạnh chậm rãi gật đầu, "Rất trọng yếu, hơn nữa phải trong lựa chọn năm luyện chế được. Ta từng tính toán nếu như lần này luyện chế thất bại sẽ mời những lão gia hỏa trong đàn tháp kia ra tay. Nhưng người cũng không có trực tiếp đi tìm người của tháp, có phải thủ nào của bọn họ rất cao phải không?" Thư Biêm nhẹ giọng chợt nói tiếp, "Không biết nếu như ta vào huyền đại sư kia hiệp trợ xác suất thành công của đường cốc chủ có thể đạt tới bao nhiêu?" Đường Chấn chau mày, một lát sau mới chậm rãi nói, thành." Mấy chữ này đã là phỏng đoán cao nhất của hắn. Đàn dược lại có chút khác với những loại khác Khi đến giữa Quá trình có chút khó khăn Nếu như có dị họa luyện chế đàn dược Thì làm cho xác suất cao hơn một chút Theo đó khi ta và tương trợ xác suất thành công Cũng tăng lên Tiêu viêm mỉm cười nói Đây không phải hắn tự đại đối thuật luyện đàn của mình Mà hắn vô cùng tin tưởng Hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn còn mạnh hơn rất nhiều Thất phẩm luyện dược sư Hắn tuyệt đối lắm chắc nói lời này Ngay thế lời của tiêu viêm Đường Trấn cũng có chút ngoại ý muốn nhìn hắn Nhưng trải qua đợt khảo thí khi lấy, sự nghi ngờ trong mắt cũng không nhiều. Người trẻ tuổi nhìn không bao nhiêu tuổi nhưng mà dường như không đơn giản chút nào. Nói lại này lại không phải là cường điệu gì mà nghĩ cho cốc chủ mà thôi. Nếu như mời ta, đó sẽ không phải là quyết định sai lầm. Nó không chừng có thể làm lần chế luyện dược này của cốc chủ có thành công ngoài ý muốn. Ánh mắt tiêu viêm nhìn về đường chấn nói, ngón tay của đường chấn khẽ gó nhẹ trên bàn nói, Nhàm kiều tiểu Hữ hữu vẫn không nghĩ buông thà cho thiên họa tam huyền biến. Nếu như đường cốc chỗ cảm thấy lần luyện đa này so với thiên họa tam huyền biến quan trọng hơn, thì người có thể thử. Ánh mắt tiêu viêm không chút dấu vết nhìn qua hồng y Lữ tử nhẹ giọng nói. Lời của tiêu viêm làm cho đường chấn chấn động. Thoáng nhìn qua hồng y lứa tử bên cạnh, chậm ngầm một hồi lâu nhìn sang lữ tử đó, thật lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu nói. Lần luyện đa này đối với ta quả thực vô cùng quan trọng, so với thiên họa tam huyền biến còn quan trọng hơn. Ta nói đến đây thường chấn khẽ dừng một chút, chợt nhìn Tiêu Diêm cười nói: "Nhàm kiều tiểu hữu, công phu miệng lưỡi của ngươi thật lợi hại, lão phu không thể không phục, bị ngươi nói như vậy thì giá trị thiên họa, tam huyền biến của Phận Viêm Cốc đã giảm đi không ít, nhưng phận Viêm Cốc có quy định, của phận Viêm Cốc, điều này thì ngay cả ta cũng không thể thay đổi." Khi Tiêu Viêm hơi hám, miệng thở dốc, Lại có thể cười khổ một tiếng nói nhiều như vậy mà vô dụng thì hắn cũng không còn biện pháp. Nhưng mà, đường chấn nhìn tiêu viêm lại đột nhiên nói, nếu như người thực sự giúp ta luyện chế thành công, ta có thể cho người một cơ hội, nếu như bản thân ngươi có thể nắm chắc thiên họa tam huyệt biến có thể là của ngươi. Nghe được lời này, tiêu viêm nhất thời mừng rỡ, mặc dù nói đường chấn kia cũng không trực tiếp nói đem thiên họa tam huyệt biến giao cho hắn, nhưng ít rất nhất là vẫn còn có cơ hội. Mặc kệ cơ hội này có bao nhiêu thành công, Nhưng so với việc phải vạch mặt với phần viêm cốc cũng tốt hơn rất nhiều. Thực lực phong lôi cát tiêu viêm đã từng nếm qua. Mà phần viêm cốc có thể trọng tàm cốc thì thực lực tuyệt còn mạnh hơn phong lôi cát. Nếu có thể không giao đấu với bọn họ là tốt nhất. Một khi đã là như vậy, xin cảm ơn đường cốc chủ. Tiêu viêm nhìn đường chấn chắp tay cười nói. Đường chấn qua téo áo thở dài. Đừng cảm ơn chất trước điều kiện tiên quyết. Của tất cả việc này là phải luyện chế đan dược thành công Hơn nữa Dù có thể luyện chế thành công Thì mang được thiên hỏa tam huyệt biến đi hay không Cũng phải là xem bổn sự của ngươi Tiêu viêm gật đầu Hắn cũng biết nếu như muốn không trở ngại gì Đem thiên hỏa tam huyệt biến thu trong tay Thật không có khả năng Nếu không có vấn đề vậy Thì mời chư vị tới phòng cách nghỉ ngơi Xích hỏa dẫn mọi người đi đi Thấy mọi người không vấn đề Được chấn Nhìn xích hỏa phất vất tay Xích hỏa vội vàng đi ra Ông quyền nhìn mọi người cười nói. Chư vị mời. Thấy thế đám người Tiêu Diễm cũng đứng dậy, đối với Đường Chấn chắp tay, sau đó liền cùng Sích Họa Trưởng lão đi ra đại điện. Theo đám người Tiêu Diễm ra đại điện, trong đại điện cũng trở nên im lặng xuống, nét mặt tươi cười trên mặt Đường Chấn cũng chậm rãi thu lại. Thở dài một hơi, phụ thân, thực đưa tin họa tam huyền biến cho nham kêu. Hồng Y Lữ từ chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn Đường Chấn, hậm hực cắn đôi môi đỏ mọng nói: Ai hoài nhi Người cũng biết lần này luyện chế Đối với người quan trọng thế nào Làm đó lúc người muốn mạnh mẽ Dung hợp cửu long lôi cương hỏa Đã bị phản phệ rồi Tuy nói có thể lưu lại một mạng Nhưng cũng lưu lại di chứng rất lớn Nếu như cứ tiếp tục như thế Thì một năm nữa thôi Là sinh khí sẽ cạn kiệt Lét hiền từ hiện ra trong mặt đường chấn Đứng lên vỗ vai Hồng y lữ tử nói Xác xuất thành công ta luyện chế đàn dược Đúng như nham Kiêu nói cũng không cao chút nào, mà người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng ta dám nói hắn đúng là một thân bổn sự, nếu có hắn hỗ trợ thì xác suất luyện đan thành công sẽ tăng lên không ít. Nhưng mà thiên hoạt tam huyền biến là bí pháp đứng đầu bộ cốc, dù phụ thân đồng ý cũng rất khó thông qua trưởng lão hội kia. Hồng Y lư chậm xuống, thấp giọng nói, "Ta cũng nói cho nhàu kia một cái cơ hội, đến lúc đó ta sẽ hắn Đãi ngộ như đệ tử trung tâm Chỉ cần hắn có năng lực đạt được tư cách khảo hạch của trưởng lão hội Cũng không nói gì được Cho dù như thế Thì ta cũng là cốc chủ Đường chấn cười cười nói Nghe vậy Hồng Nghi Lữ tự chỉ có thể gật đầu Khẽ cắn hẳn rằng trắng ngà mà nói Điều do tiểu tử kia Giỡn công phu sư tử ngoạn Ha ha, tiểu tử này mặc dù không khách khí Nhưng cũng là người có bản lĩnh Còn trẻ như vậy đã thu được dị hỏa Nếu như mà nói cường giả hỗ trợ thì còn được Nhưng thực sự dựa vào thân hắn cũng quá khủng bố rồi Đường Trấn cười nói Hắn tùy cố ý trẻ giấu dung mạo Nhưng số tuổi thực sự không kém bao nhiêu đâu Phụ thần cũng chưa bao giờ nghe nói qua trùng vực Từ lúc nào xuất hiện một vị thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy Nếu nói như vậy Thì tên nhăm kiêu rốt cuộc là dùng tên giả đấy Giấu đầu lộ đuổi cũng không phải chuyện tốt Trong lý lữ tự oán giận hiện nhiên chuyện Tê Viêm lấy lý do luyện đan mà buộc Đường Chấn phải chọn cho oan niệm của nàng và hiện lên không nhỏ chút nào. Đường Chấn cười lắc lắc đầu, sủng lệnh vỗ vỗ đầu Hùng Ý Lữ Tử xoay người đi tới cánh cửa bên đại điện. "Được rồi, đừng có nói nhỏ, nói to nữa. Đi chuẩn bị một chút đi, sẽ chiều hôm nay là phải bắt đầu luyện đan rồi. Nếu như có thể thành công coi như là gánh nặng trong lòng ta tự nhiên biến mất." Ha ha, ta đây cũng có chút tò mò không biết bạn lãnh tên nham kêu đến đâu, hy vọng có thể đúng như những gì ta dự đoán. Chương 1042. Hoa Bồ Đàn. Sơn Cốc khổng lồ vô cùng xanh tươi, ngẫu nhiên có mấy cây cối màu đỏ tươi làm cho người ta nhìn qua có cảm giác vô cùng đẹp mắt. Trong sơn cốc này là một quảng trường được dung nhà màu hồng của lũ lửa kiến tạo Ma Thành, mà ở giữa quảng trường là một cái bãi đá Cào tới 10 triệu Xung quanh quảng trường giờ đây có không ít người, đại đa số đều mặc áo đạo bào màu đỏ, hiện nhiên là đệ tử phần viêm cốc, ở một chỗ khác ở quảng trường có một cái bình đài hơi cao, mặc dù độ cao không bằng bãi đá bên trong nhưng lại có thể phóng mắt nhìn toàn quảng trường, giới phút này không ít người đang chắp tay nhìn sang, nhìn kỹ thì đúng là các luyện dược sư của đại điện lúc sáng. Trong quảng trường cũng không ít tiếng bàn luận xôn xao Bỗng nhiên có âm thanh xé gió vang lên Bốn đạo thân ảnh từ xa toán hiện Nhẹ nhàng dừng trên bệ đá Bốn người này đúng là Cốc chủ phần viêm cốc Đường Trấn Hồng Y Lữ Tử Họa Nhi Còn các tiêu viêm cùng vị trưởng lão khành khách Của đàn tháp Huỷ Đại Sư Đường chấn vừa mới xuất hiện Lập tức tiếng bàn luận xôn xao Xung quanh quảng trường Cũng bởi vậy mà áp xuống Các đệ tử phần viêm cốc đều biết Đường chấn hôm nay muốn cùng hai vị luyện dược đại sư Liên thủ chế tạo đàn dược Cho nên bọn họ không dám quá ồn ào Sợ rằng quấy dày quá trình luyện đan Thân hành đường chấn đắp xuống Ánh mắt chậm dã nhìn tứ phía Sau đó quay đầu nhìn tiêu viêm cùng huyễn đại sư cười nói Hai vị chuẩn bị tốt rồi chứ Ngay vậy tiêu viêm cùng huyễn đại sư đều gật đầu Đàn dược mà lão phu muốn luyện chế lần này Có tên là Họa Bồ Đan Đàn dược thất phẩm cao cấp Đây là phương thuốc, mỗi người các người lấy một phần đi, đến lúc luyện chế cứ làm theo những gì phương thuốc ghi là được. Đường chấn kẽ vung tay lên, hai cuốn quyển trục chia ra, bay về phía tiêu viêm cùng huyễn đại sư. Hai người vội vàng tiếp nhận quyển trục, sau đó đem lực lượng linh hồn xâm nhập bên trong để ghi lại phương thuốc nhớ trong đầu. Sau một khoảng thời gian, đôi mắt khép hở tiêu viêm mới chậm rãi mở ra. Lội dung phương thức quyển trục ghi lại cũng chỉ một phần chứ không đầy đủ. Điều này... Cho thấy đường chấn cũng không muốn đem phương thuốc Đàn dược đầy đủ nói cho hai người biết Nhưng mà điều này đối với tiêu viêm cũng không có gì cả Phương thuốc đàn dược thất phẩm Vốn là vô cùng trân quý Không thể nào có chuyện tùy ý mà cho đi được Nhưng mà chỉ là một bộ phận thôi mà đã dườm ra thế này Nếu như đầy đủ thì cũng không biết phức tạp thế nào Đàn dược này không hộ là thất phẩm cao cấp A Mặc dù chỉ thấy một phần phương thuốc Nhưng tiêu viêm cũng có thể từ đó mơ hội nhìn ra được sự khó khăn trong quá trình luyện chế. Hai vị xem xong rồi chứ? Thấy tiêu viêm cùng huyễn đại sư mở mắt ra, đường chấn khẽ mỉm cười hỏi. Tiêu viêm cùng huyễn đại sư gật đầu. Thời gian luyện chế đan dược, sợ rằng không ngắn, cho nên hai vị cần chuẩn bị tâm lý trước. Ngàn vạn lần không nên xảy ra sự cố ngoại ý muốn. Nói đến đây, sắc mặt đường chấn có chút ngưng trọng. Hắn đối với lần luyện đàn này vô cùng xem trọng. Nếu như có thất bại thì quả là đả kích không nhỏ với hắn Tiêu biêm cùng huyến đại sư đều là bậc Hành ra trong việc luyện đan Đối với việc điều này Tự nhiên là vô cùng hiểu rõ Cũng không có gì dị nghị Lão phu cũng không phải luyện dược sư Đối với lực lượng linh hồn không có tinh chuẩn như hai vị Cho nên lúc tinh luyện dược liệu thì để cho ta làm Có lúc dung hợp dược liệu thì phải dựa vào hai vị Vừa dứt thì đường chấn chỉ vào hai cái ghế đá trên bãi đá Nếu như không có vấn đề gì 12 vị vào vị trí từ viêm cùng Nguyễn đạii sư kia nhìn nhau một cái gật đầu mỉm cười sau đó thân hình chuyển động trực tiếp tiến về ghế đá ngồi xếp bằng xuống Thấy hai người nhập tọa đường chấn cũng hơi chấn động thân hình liệt ngồi xuống một cái ghế đá khác hắn nhìn Hồng y lứ tự một cái trầm dọo nói h nhi trong thời gian luyện đàn này không cho bất cứ kẻ nào quấy dry chúng ta Vâng phụ thân lứ tử Hồng y được xưng là hỏa nhi gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn qua tiêu viêm một cái, rồi đi xuống bãi đá bắt đầu phân phó đệ tử phân viêm cốc gia thủ vệ khu vực này. Sau khi phân phó xong mọi việc thỏa đáng, sắc mặt Đường Chấn cũng trở nên nghiêm trọng, tay áo vừa vung lên, thấy có một vật thể từ trong nạp dưới bay ra, sau đó lặng lẽ đặt ở trung tâm bãi đá, làm cho bãi đá phải chấn động. Tiêu Viêm cùng Huấn đại sư nhìn vật thể to lớn, một cái trong mắt có chút kinh ngạc. Vật thể vừa xuất hiện, cái đỉnh khổng lồ Toàn thân dược đỉnh màu đỏ, ngay trên thân dược đỉnh cũng có một đồ án khắc hình lũi lửa phun trào lúc nhìn qua gây cho người ta có cảm giác cỗ hơi thở vô cùng cuồng bạo đang tuôn trào ra. Ngay lúc tiêu viêm nhìn thấy cái đỉnh này, lập tức hắn biết phẩm chất dược định này không thể so với vạn tú đỉnh. Sơn dòng đỉnh, đây chính là bạo vật của thiên đỉnh bạc. Không ngờ rằng vật này trong tay của đường cốc chủ quả nhiên là khiến cho người ta hâm mộ. Khuyến đại sư thấy được cái dược định màu đỏ này thì vẻ hâm mộ lập tức hiện lên trong mắt chỉ là vận may mà thôi đường chấn cười cười sau đó tiếp tục vùng téo lên nhất thời một rừng dược liệu từ trong nạp giới không ngừng bay ra rồi đặt trên thềm đá nhìn qua số lượng cũng chỉ là sợ cũng có hơn trăm loại ngay khi những dược liệu này xuất hiện thì một cỗ dược hiệu lồng đậm tràn ngập khắp nơi Hiện nhìn, những dược liệu này không phải vật liệu tâm thương, mà luyện chế họa bồ đa này lại cần nhiều đàn dược như vậy. Quả nhiên công hộ danh là đàn dược thất phẩm cao cấp. Sau khi lấy ra dược liệu, sắc mặt đường chấn càng ngưng trọng, hai nắm tay nắm chặt lại, ngọn lửa màu vàng xuất hiện. Mà nhìn chín con hỏa Long không ngừng huyền phù ở trong đó, đồng thời cũng phát ra lòng huy kinh người. Huyến đại sư ăn viên thuốc này vào, nó có thể làm cho... Chân thể của người đối với cửu lòng lùi cương họa kháng cự thêm một chút. Như vậy cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Đường chấn ném một viên đàn dược cho huyến đại sư rồi nhìn tiêu viêm một cái cười nói. Nhàm kiều tiểu hữu, chắc người không cần thứ này. Tiêu viêm nhẹ gật đầu, linh hồn hắn có lưu liên tâm họa bảo hộ. Cửu lòng lôi cương họa này, mặc dù là dị họa nhưng không làm gì được hắn. Thấy thế đường chấn mới cười cười, ngón tay cong lại. Ngọn lửa màu bạc kia lập tức tiến trong sơn sông đỉnh Rồi hóa thành một ngọn lửa hưng hực Mà chín con họa lòng trong tay Cũng nháy mắt xoáy nhanh hơn Không ngừng Dù lượn bên trong dược đỉnh Miệng lòng há to ra nhất thời Từng ngọn lửa màu bạc phun ra Nếu mọi người đã chuẩn bị tốt Vậy bắt đầu đi Nhìn thấy ngọn lửa màu bạc hưng hực Bên trong dược đỉnh Đường chấn cũng dần dần thu lụ cười mình lại Chầm giọng nói Âm thanh vừa mới phát ra nhất thời trong mắt hắn tỏa ra hồng quang chói mắt, đồng thời bàn tay khẽ động. Mấy cái dược liệu đang trôi nổi trên bầu trời không ngừng rơi xuống liên tục chảy vào trong mấy cái dược đỉnh. Những cái dược liệu đó tấn nhập bên trong dược đỉnh nhất thời chín con hỏa long vàng lên âm thanh trầm thấp đánh tới, lập tức luốt hết cái hỏa mãng xung quanh bọn hắn cũng là dày đặc. Ngay khi đường chấn bắt đầu tính luyện dược liệu thì Tiêu Viêm cùng Nguyễn Đại sư vội vàng tu liễm tâm thần. Lực lượng linh hồn cũng từ vị trí mi tâm trào ra Sau đó dưới sự bảo hộ của ngọn lửa mỗi người mà tiến vào trong dược đỉnh Lực lượng linh hồn vừa mới tiến vào bên trong Dược đỉnh thì hai người cảm nhận được một độ ấm kinh khủng bên trong Tiêu viêm thì còn tốt đi Nhưng huyện đại sư có chút biến sắc Cửu lòng lồi cường hỏa Giờ phút này so với lúc khảo thí còn mạnh hơn May mà đường chấn vừa rồi còn đưa cho hắn một viên đan dược Nếu không hắn khó có thể chống đỡ được trong thời gian dài. Hai vị, bộ phận dược liệu thứ nhất đã tinh luyện xong, chuyện dung hợp để hai vị. Sau khi linh hồn lực lượng hai người tiến vào trong dược đỉnh không lâu, đột nhiên âm thanh của đường chấn vang lên. Nghe vậy tiêu viêm cùng Nguyễn Đại Sư trong lòng căng thẳng, trong đầu không khỏi hiện nên. Phương thuốc bàn nãy bắt đầu động thủ. Ước chừng một khoảng thời gian, thân thể chín con hỏa lòng bên trong dược đỉnh chấn động, miệng há rộng, từng vật thể mang theo mùi dược hiệu lồng đậm không ngừng bên trong phụt ra, những vật thể đó chính là tinh hoa còn thừa lại của vật liệu kia. Một số còn giữ được hình dạng, một số thì có chất lỏng hoặc là thể rắn, tất cả trôi lộ bên trên dược địch. Động thủ. Ngay khi các dược liệu tinh thuần đã được tinh luyện xuất hiện, thì Đường Chấn cũng chậm giọng nói xuống. Nghe thấy lời nói của Đường Chấn, Tiêu Viêm cùng Huyền Đại Sư khẽ sâu một hơi, sau đó lực lượng linh hồn khẽ quát. "Nàng thu lấy dược liệu của riêng mình." Sau đó dùng lực lượng linh hồn của mình bao bọc, lập tức ngọn lửa bao bọc bên ngoài cũng bùng phát, bắt đầu từ từ tinh luyện dược lực thông thả xuống hợp. Dược liệu trôi lội trong dược định, dưới sự quét ngoang của lực lượng linh hồn hai người tiêu viêm và huyễn đại sư đã bị dọn dẹp không còn chút gì. Hai người đều là bậc, hành ra trong việc luyện đàn, tuy nói đây là lần đầu tiên liên thủ, nhưng cũng chưa vì vậy mà xuất hiện sơ xuất. Thế hai người phân công chính xác không hề xuất hiện sai lầm, đường chấn cũng khẽ thở vào nhẹ nhóm. Tâm thần vừa động tiếp tục thủ lấy một phần dược liệu tiến vào trong dược định bắt đầu luyện hóa. Trong bình đoài, cách đó không xa các luyện dược đại sư khi thấy bắt đầu luyện đàn cũng nhanh chóng tập trung. Khi bọn hắn thấy tiêu viêm có thể dễ dàng theo kịp tiết tấu của đường chấn vào huyễn đại sư, sắc mặt không khỏi có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là vị mạch đại sư kia, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước hắn còn nói rằng tiêu viêm có thể thông qua khảo thí chỉ nhờ dựa vào dị họa mà thôi nhưng chẳng cảnh hiện giờ giống như là một cái tắt thật mạnh vào mặt hắn, bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng, cho dù là hắn tự mình tiến lên luyện đàn, thì tuyệt đối không thể theo kịp tiết tấu đường chấn. Cho đến một gã thất phẩm luyện dược sư trong việc luyện đan, dọc theo quảng trường, đôi mắt đẹp của họa nhi không ngừng nhìn chăm chăm chiến bệ đá, đặc biệt khi thấy Tiêu Viêm không hề có chút bối rối nào thì mới thở vào nhẹ nhõm một cái, chợt nhếch miệng cười thấp giọng lậm bẩm. Xem ra ánh mắt của đại nhân vô cùng tinh chuẩn. Người kia cũng không phải Chỉ biết sợ công phu Sức tử ngoạng Nhưng cũng không biết hắn có thể trợ giúp phụ thân Luyện chế đàn dược thành công hay không? chương 1043 Dùng hợp Luyện chế đan dược thất phẩm Là một chuyện cực kỳ dườm già Mà luyện chế Cái gọi là thất phẩm cao cấp hỏa bồ đàn Lại là chuyện cực kỳ khó giải quyết Trên bệ đá Ngọn lửa màu bạc đang hừng hực tiêu đốt bên trong dược đỉnh. Thành ngầm lòng ngầm trầm thấp, không ngừng từ bên trong chuyển ra. Nhiệt độ nóng cháy bên trong làm cho không gian xung quanh bãi đá cũng phải bị bể gãy đôi chút. Mà phần đông dược liệu xoay quanh trên thềm đá, ngẫu nhiên sẽ bị đường chấn khống chế đưa vào trong dược đỉnh. Sau đó bị chín con họa lòng luốt vào thể lội. Nhưng mà không thể không nói, việc dùng cựu long lôi cương hoại để tinh luyện dược liệu là một việc vô cùng thuận tiện. 9 con họa Long giống như là 9 cái dược định nhỏ Có thể tình luyện các dược liệu đó vô cùng hoàn mỹ Đương nhiên tiêu biêm cũng vô cùng hiểu rõ 9 con họa Long có thể tình luyện đến mức này Phần lớn phụ thuộc rất nhiều vào đường chấn Khống chế Người này đối với việc khống chế lửa Đã đạt đến trình độ rất cao Cho dù là tâm thần chia ra 9 Thì cũng vẫn có thể không một chút sai lầm Có thể nghĩ đến điều này Nếu như đường chấn trở thành một vị luyện dược sư Chắc chắn thuật luyện đàn của hắn không thấp chút nào Mà đối với đường chấn thì tiêu viêm vẫn luôn có cảm giác nhìn không thấu, bằng vào cảm giác nhạy cảm. Hắn có thể cảm nhận được người này vô cùng đáng sợ, nếu như chỉ dựa vào khí tức thì lại không thể có được manh mối nào. Cái tử sâu không thể lương này, chị sợ rất thích hợp dành cho người này. Hơn nữa, đường chấn tuy thực lực vô cùng khủng bố, nhưng cách đối nhiên sự thế lại là vô cùng tốt, không hề có ngạo khí của một cường giả đấu tôn. Không biết để do tính tình quá tốt hay hắn che giấu quá sâu. Cho dù thế nào đi nữa thì tiêu viêm vẫn là duy trì một sự kiêng kỵ to lớn đối với người này. Một người có thể đứng đầu một tế lực lớn của phần viêm cốc thì lại là người bình thường hay sao? Đối với việc phân công luyện đàn chế dược, tiêu viêm vẫn là lần đầu tiên nếm thử, Nhưng hắn không có chút sai lầm. Kinh nghiệm luyện đàn của hắn không hề yếu hơn so với bất kỳ người nào ở đây. Hơn nữa, nhiệm vụ lúc này của hắn... Chị đơn thuần là dung hợp sự lực đá tinh thuần lấy lực lượng linh hồn quán hiện tại Thì việc này cũng không có mức khó khăn Cho dù có cửu lòng lùi cường hỏa hứng hừng hực bên trong dược đỉnh Nhưng bản thân hắn có lưu ly liên tâm hỏa bảo hộ Liền cũng không có chút nào uy hiếp Trên bệ đá vô cùng im nắng chỉ có âm thanh của ngọn đửa đang hừng hực thiêu đốt Tiêu em cùng huyện đại sư đang nhắm chặt đôi mắt tâm thần ngưng tụ Thảo túng lực lượng linh hồn bên trong dược đỉnh Trong dược đỉnh, xung quanh ngọn lửa màu bạc, có một màu ngọn lửa xanh biếc như ẩn như hiện. Bên trong ngọn lửa xanh biếc đó hiện nhiên là lực lượng linh hồn của tiêu viêm. Giờ phút này, trong đó, phần đồng các dược liệu đã tinh luyện, thành công đang ở dưới sự khống chế. Mỹ diệu mà thông tả xung hợp vào một chỗ. Phốc, bên trong sườn cốc khổng lồ đang yên tĩnh, bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Máy mắt nhìn qua lập tức thấy một chất lỏng rằng, giựt xanh sạch sạch sỡ đang lặng yên hiện ra một mùi thuốc lộng lặng không ngừng từ đó thẩm thấu ra chỉ là bước dung hợp đầu tiên mà đã hao phí gần 3 giờ thất phẩm đàn dược quả nhiên không phải dễ dàng mà luyện chế A. sau khi đem hai phần dược liệu dung hợp ra chất lọc xanh sạch này tiêu viêm cũng kẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi rồi trợt căng thẳng lên hắn hiểu rõ đây chỉ là bắt đầu mà thôi luyện chế đàn dược thất phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng như hắn tưởng tượng, mà sau khi cảm nhận được sự khó khăn trong việc luyện chế đan dược thất phẩm, Tư Viêm cũng không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Lúc trước khi hắn còn đang ở nội viện luyện chế đan dược cho Thái Lân, nếu không phải là may mắn tiến vào trạng thái huyền diệu, sợ rằng lực hạ lưng kia đó không có cách nào luyện chế thành công. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại quả nhiên vận lúc ấy đã chiếm đa số, chẳng qua lấy năng lực hiện tại của ta mà luyện chế lại Thì sát xuất thành công tất nhiên cũng tăng lên rất nhiều, cũng không phải hy vọng tiến vào trạng thái xa bờ kia nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm có chút cảm giác thoả mãn, là một việc mà khi có tiến bộ thì luôn cho người ta có cảm giác tốt hơn. Nhằm Kiều tiểu hữu quả nhiên là cho người ta kinh ngạc, nhanh như vậy mà đã dung hợp được bước đầu. Âm thanh đường chấn đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm, hiển nhiên đối với việc Tiêu Viêm có hiệu quả nhanh như vậy, hắn cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng ngay cả vị trưởng lão khanh cách Nguyễn Đại Dư ở Đan Tháp kia Giờ phút này cũng chưa dung hợp thành công Đối với sự kinh ngạc của đường chấn Tiêu viêm cũng cười cười chuyên ấp nói Đường cốc chủ bộ phận dược liệu thứ hai Tinh luyện xong rồi chứ Hà hà đã sớm chờ nãy giờ Đường chấn cười cười Tâm thần vừa động thì chín con họa Long Bên trong dược định liên tháp mồm Phun một đường lớn dược liệu Được tinh luyện xong phun ra Một số dược liệu sau khi Được linh hồn lực lượng tiêu quét qua, thì tiến vào bên trong ngọn lửa xanh biếc. Luyện chế họa bổ đan chia làm 8 bộ phận, bây giờ mới là một phần thứ hai mà thôi. Nhưng mà có hai vị tương trợ xác suất thành công tương đương lớn. 8 bộ phận, ngay thế thế tiêu viêm không khỏi âm thầm cắn nữa. Đúng là đàn dược thất phẩm cao cấp A. Trong lòng thoáng cảm tán, tiêu viêm lần nữa ngưng tụ tâm thần, sau đó bắt đầu dùng hợp phần dược liệu thứ hai sau khi đã trải qua tình luyện. Ngay khi tiêu viêm bắt đầu dung hợp Bộ phận dược liệu thứ hai, hai trọng mắt đang đóng của hiến đại sư chậm rãi mở ra, ánh mắt có chút nhìn về tiêu viêm, tới cử động tiêu viêm lúc này hắn không khỏi, ngạc nhiên. Người thanh niên nham kiêu này, chỉ sợ rằng cũng là một thất phẩm luyện dược sư. Ai, tiến phú cỡ này đúng là kinh tài tuyệt diễm mà. Trong lòng than nhẹ một tiếng, lực lượng linh hồn của hiến đại sư cũng là khẽ đạo qua dược đỉnh, đem nhóm dược liệu thứ hai được tinh luyện kia thu lại, sau đó bất ngờ dung hợp. Sự phức tạp khi luyện chế hỏa Bồ Đan Có chút vượt qua sự dự đoán của tiêu viêm Cùng Nguyễn Đại Sư Nếu cứ dựa vào thế này Tính toán thời gian Nếu không phải hơn 10 ngày Thì tuyệt đối không thể luyện chế thành công Liên tục 10 ngày không ngủ không nghỉ luyện đan Sự tiêu hào là cực kỳ to lớn Đặc biệt ở bên ngoài Sự tiêu hào linh hồn Để dung hợp dược liệu Còn phải phân thân chống đỡ sự ăn mòn Của cửu long lôi cơng hỏa Điều này thật ra tiêu viêm còn có thể chống đỡ được Còn Huyền Đệ sư sau khi dung hợp liên tục đến bộ phận thứ 5 thì cơ thể đã có chút chịu không nổi, nhưng may mắn hắn chuẩn bị không ít đan dược khôi phục thực lực, nếu không thì rất khó kiên trì. Nhưng mà lương theo sự dung hợp có hai người, đống dược liệu huyền phù trên bãi đá cũng đã dần rạng bớt, thời gian dần trôi qua tính toán một chút đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này thân thể của ba người trên bãi đá chưa từng có chút động tĩnh, động tĩnh duy nhất chính là mùi hương Một dược liệu từ bên trong dược định tọa ra càng lúc càng lung đậm. Trên bình đài, cách bãi đá không xa, một đám luyện dược sư nhìn tiêu viêm kiên trì các bệnh ngày thì vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Biểu hiện của tiêu viêm qua mấy ngày này đã làm cho không ai dám lời nói lời chào phúng. Bởi bọn họ biết, nếu đổi lại thì bọn họ tuyệt đối không thể kiên trì được. Tên nhàm kiêu này, nếu ta đoán không sai thì hắn cũng là một thất phẩm luyện dược sư trên bình đài, đột nhiên có một gã luyện dược đại sư thở dài một tiếng mở miệng nói, nghe thế lời lại tất cả mọi người có chút nhăn mài, cười khổ một tiếng, chuyện này đối với bọn họ quả thực có chút khó có thể tiếp nhận. Bọn họ khổ tu nhiều năm mới có thành tựu ngày hôm nay, nhưng hôm nay chỉ là một thanh niên mới bước quá 20 tuổi đã trực tiếp hơn xa bọn hắn. Ánh mắt bạch đại sư có chút kinh ngạc nhìn qua bãi đá, khuôn mặt vô cùng khó coi, nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này, dọc theo quảng trường Đường hoạn nhi, dáng vẻ thuyết tha yêu kiều, dáng người thon dài vô cùng động lòng người. Đang chăm chú nhìn vào trên bệ đá, bàn tay ngọc hơi nắm chặt lại. Quá trình luyện đàn đến giữa quãng đường, ngàn vạn lần không có chuyện gì xảy ra. Thời gian chờ, đợi có mọi người dần trôi qua. Trong nháy mắt đã thêm một ngày nữa, mà quá trình luyện đàn cũng dần đến bước cuối cùng. Tất cả dược liệu bốn huyền phù trên bầu trời. Giờ phút này đã đưa vào trong dược địch luyện hết. Lăng lượng thuộc tính hỏa lúc này đã tràn đầy khắp bốn phía, làm cho không gian có chút bị đứt đoạn đi. Trong dược đỉnh, ngọn lửa màu bạc cũng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, tiếng long ngâm không ngừng từ bên trong truyền ra, sau đó cuồn cuộn đi trên khắp sơn cốc. Vẻ mặt ba người Tiêu Viêm càng lúc càng ngưng trọng. Đây đã là bước cuối cùng, nếu như còn không qua được thì lần này luyện đan coi như là hoàn toàn thất bại. Hai vị việc tinh luyện dược liệu lão phu đã làm xong. Việc tổng hợp kế tiếp còn cần phải nhờ hai vị. Đường Chấn khẽ nhìn về Tiêu Viêm cùng Huệnh Đại Sư, sắc mặt trịnh trọng ông quyên nói, Chuyện kế tiếp đã không còn liên quan tới hắn, lần lui lại đã này có thể hay không thành công phải xem vào Tiêu Viêm cùng Huệnh Đại Sư." Nghe vậy Tiêu Viêm và Huệnh Sư cắn chặt răng gật đầu tiếp tục ân tụng tâm thần. Bên trong dục định có tám cỗ gọn lửa xanh biếc, bên trong đó có những điểm sáng đang lơ lửng, từng mùi hương thoắc lồng đậm không ngừng bên trong phát tán. Đây chính là 8 chất lỏng có được sau khi dung hợp đống dược liệu kia, mà nhiệm vụ của tiêu viêm lúc này chính là đem 8 giọt chất lỏng đó, qua gần 9 ngày luyện kia dung hợp lại một chỗ. Còn nếu như hắn dung hợp thất bại thì luyện đàn coi như là thất bại, đến lúc đó sợ rằng tiên họa tạm nguyện biến cũng không thể nghĩ tới. Nghĩ đến đây tiêu viêm đột nhiên nắm chặt bàn tay, lúc này chỉ có thể thành công không được thất bại.